các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từng đứng trước với tay Trịnh bây giờ thì lại hoàn toàn nép vế so với đợt đầu mới về. Không hiểu lý do gì mà đã khiến cho Trịnh trở thành một người hoàn toàn khác. Tiếng ngáy khò khò ở bên trong buồng đập vọng ra của tay Trịnh làm cho Vũ cũng chẳng thể nào mà yên giấc được. Trong khi đó, người thân của người phụ nữ kia lúc này cũng đang rối rít cả lên, tìm hết chỗ này tới chỗ kia rồi báo cả lên cho quan lại một lần nữa tìm về đây. Trịnh ngủ dậy sau một cơn miên man, vươn vai lắc dài người rồi ngáp một cái thật lớn. Hắn ta thấy Vũ đang ngồi uống nước thì cũng đi ra phía bên ngoài nhìn đường. Mọi cảnh vật dưới cái thời tiết nắng gắt, không gian yên tĩnh kèm theo đó là những cái cây to lúc này vẫn còn đang đung đưa từng chút một theo làn gió ghé tới. Trịnh quay sang mặc lại bộ quần áo rách dưới rồi nhìn lại bạn mình lặng thinh mà nói, phá tan cái không gian yên tĩnh trong buổi chiều. "Giờ tao đi nhờ người xem như thế nào?" Sáng mai bắt đầu làm luôn, chứ như thế này thì không chịu nổi nữa đâu. Xong rồi mưa gió, nằm ngủ mà nước cứ rơi lách tách vào mặt thì ai mà chịu được. Mày cứ ở nhà đi, để tao đi xuống dưới làng tìm người rồi nói chuyện. Quả đúng là những kẻ nghèo hèn thì không có thì thôi, chứ hiện tại tiền có trong tay là không phải có số ít thì hắn ta lại thay đổi tính nết. Quả đúng là có tiền bản chất con người sẽ được thấy một cách rõ rệt hơn. Trịnh vui vẻ đi xuống dưới làng, bỏ lại tay Vũ với bao nhiêu rẫm suy nghĩ vẫn đang quanh quẩn. Trịnh đi ra bên ngoài đường với phong thái hách dịch hơn ngày thường, tuy bộ đồ rách rưới, nhưng hắn ta lại tỏ ra kiêu căng, va phải người này người kia, nhưng hắn ta không hề có bất kỳ một xin lỗi nào. Người kia tỏ thái độ thì ngay lập tức bị hắn ta quát lại nguyên một tràng. "Chúng mày có mắt không vậy? Đường này là của nhà chúng mày hay sao?" Người kia vẫn chưa biết lý do vì sao mà lại bị hắn ta chửi giống lên như vậy, nhưng họ cũng bỏ qua và mặc kệ cái tay điên điên này. Trịnh chắp tay ra sau lưng rồi đi từng bước sang bên nhà tìm người chiều sẽ sang nhà làm cho mình. Hắn ta đi vào bên trong, nhưng nhận được những cái lời dè biểu của tay kia, hắn ta nghe xong mặt cười khỉnh rồi nói: "Chiều nay, mày sang bên nhà xem đất rồi tiến hành xây nhà giúp tao, đảm bảo với mày không thiếu của chúng mày một khắc, vậy nhá, giờ tao đi về." Hắn ta quay đi mà gã kia cũng vô cùng bối rối không biết vì sao, hắn ta lại có tiền xây nhà như vậy. Chuyện vợ chồng hắn bỏ nhau cũng được cả làng này biết rồi, nhưng tài chỉnh là một kẻ ăn không ngồi rồi, vậy thì bây giờ lại có tiền để xây nhà. Thời bổi đói kém này, có tiền mà xây một căn nhà mới cũng là một điều vô cùng kỳ lạ. Nhưng tay xây nhà kia thì cũng chép miệng cho qua, không có muốn suy nghĩ nhiều thêm vấn đề này nữa. Trịnh trở về nhà, rồi lại leo lên trên giường ngủ, thông báo qua để cho Vũ biết, Vũ tính lấy đi số tiền hôm trước bởi vì hắn ta là kẻ đã có công nhiều nhất giúp cho Trịnh lấy được cái túi vàng đó. Thế nhưng mà hắn ta đang suy nghĩ theo nhiều hướng, Trịnh cũng không phải là dạng vừa, hắn ta vừa cầm túi vàng và giấu đi đâu thì cũng chẳng ai hay biết. Hắn ta ích kỷ đem số vàng đó chiếm một mình, không hề có sự chia đồng đều, và hơn thế nữa, bây giờ cũng không có nên đi ra bên ngoài nhiều. Quan binh lại tiếp tục về làng để tìm người điều tra vụ mất tích đó nữa. Đi ra bên ngoài thì chỉ có nước bị bắt mất mà thôi. Vũ vắt tay lên trán rồi thở dài một cái mệt mỏi, cởi phăng cái khúc áo đang che toàn thân nóng ran với cái không khí oi bức này. Giờ hắn cứ phải từ từ hưởng thụ cái khoảng thời gian này đã rồi tính chuyện khác sau. Thời gian trôi qua chẳng mấy chốc đã sang buổi chiều. Trịnh Tỉnh dậy vươn vai mạnh một cái, kêu răng rắc xương rồi đi ra bên ngoài uống nước, vừa ngồi xuống chiếc hiên nhà vừa đợi những kẻ sẽ đến làm nhà, vừa nói chuyện với Vũ về cách xây nhà của mình, Vũ nghe xong thì chỉ biết gật đầu, vì đây cũng chẳng phải là đất của hắn, tiền của hắn thì đều bị Trịnh cầm lấy hết cả rồi. Bên ngoài đường vang lên không biết bao nhiêu người xây đi tới, Trịnh đi ra bên ngoài chào hỏi rồi cho người tiến hành đo đạc luôn. Vũ ngồi ra bên ngoài chống mắt nhìn những người kia làm việc. Tay Trịnh ngồi một lúc lâu, thấy nóng mắt quá quay sang chửi bới hết người này tới người kia, đốc thúc việc làm cho nhanh chóng để tối nay có cái chỗ mà ngủ. Mai rồi lại tiếp tục, gọi là xây nhưng thực chất cũng chỉ là làm bằng đất mà thôi. Bên trên được phủ những tấm lá lớn che chắn mưa gió. Trải qua một ngày cật lực vất vả thì mấy người kia cũng đã dựng tạm cho hai tên một chỗ để mà nghỉ ngô cho sảng khoái. Trịnh lại quàng vai lên bạn của mình rồi cười phá lên. Khoai phải đứng đó làm gì? Giờ tao với mày chỉ có duy nhất là đi ăn nhậu rồi xem xét chúng nó làm mà thôi. Tao đã nói rồi, giờ mày chỉ việc hưởng thành quả những gì mà mày đã làm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net